Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3599 Trúc Lam đà thủy giỏ trúc múc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz. độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lại như thế nào? Này lâm tiểu tử vừa nhìn chính là người có tình nghĩa vật, không có. Khả năng đưa chính mình ái thay với không để ý, giờ đây hắn thất thốn. Yếu điểm nếu đắn đo tài chính mình trong tay, nọ còn có cái gì tốt? Sợ hãi. Ngọc La Phong cố nhiên quý hiếm, nhưng hắn khẳng định sẽ trái lại giao. Ra đây! Huyến Nguyệt Nga tin tưởng mười phần, hắn thiên phú thần thông không? Chỉ có riêng là huyến thuật còn có nhìn thấu nhân tâm hiệu quả. Đương nhiên, không phải nói hắn có thể không rõ chi tiết, nhìn ra nhân. Trong lòng đang suy nghĩ vật gì vậy, nhưng ít ra ngụy trang là không. Dùng! Lâm Hiên ở mặt ngoài tái bất lộ thanh sắc đối Nguyệt Nhi quan tâm. Cũng không thể gạt được huyến nguyệt Nga. Nọ phân lo lắng. Nọ phân tình nghĩa. Xa vượt xa quá phổ thông song tu. Đạo lữ. Cho nên huyến nguyệt Nga khẳng định. Lâm hiên tối hậu nhất định sẽ. Trái lại đi vào khuôn khổ. Đạo hữu không nên tức giận tiểu mũi làm như vậy. Cũng là bất đắc. Dĩ đây không phải lo lắng. Ngươi không muốn trao đổi sao. Cho nên mới. Xuất hạ sách này. Ngươi yên tâm. Vì. Này Nguyệt Nhi cô nương tuy bị vây khốn, nhưng tuyệt không có đã bị nửa điểm thương tổn, ngươi chỉ cần đem Ngọc La Phong giao cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ đem nàng hoàn. Hảo không tổn hao gì còn cho ngươi, không chỉ có như thế, phi thiên ma. Tổ bảo vật coi như làm là bồi tội tạ lễ như thế nào. Huyến Nguyệt Nga đồng thính thanh âm truyền vào cách lỗ tay, lời này rõ rằng có vài phần chịu thua ý đồ. Dù sao Lâm Hiên không dễ chọc, không, tới vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không tưởng trêu chọc nhất xanh cường, địch, ngược lại Ngọc La Phong lại tình thế bắt buộc, cho nên trích năng lực xuất hạ sách này. Nhưng tại có thể tình huống hạ, hắn vẫn còn muốn tận lực hòa hoãn này. Nọ quan hệ, không nói hóa thù thành bạn, ít nhất không muốn trêu chọc. Như vậy cường địch ý Tục ngữ nói đưa tay không đả khuôn mặt tươi cười nhân đối phương nói. Như vậy, Lâm Hiên thật cũng không tốt tái ác ngữ cùng hướng, dù sao. Nguyệt Nhi vẫn còn đối phương trong tay, Lâm Hiên không có khả năng. Không lớn cảm cố kị. Ngọc La Phong tuy nhiên quý hiếm, nhưng cũng ái thế an nguy so sánh. Với cũng không đáng giá nhất đề cập. Được rồi, ngươi muốn như thế nào trao đổi, muốn cần nhiều ít linh. Trùng mới tính toán phóng nhân. Lâm Hiên thở dài trong thanh âm lộ. Ra vài phần lạc tịch. Này trùng bị đối phương nắm cái mũi tàu trải qua đã bao lâu chưa từng. Đã có, khó trách Lâm Hiên sẽ cảm giác khó chịu. Cái này có khả năng khó mà nói cụ thể muốn xem ngọc la phong. trưởng thành trình độ như là lúc trước cái loại. Này ma trùng, đáng, sợ muốn cần ngũ vạn số lượng. Huyễn Nguyệt nga trầm ngâm thanh âm truyền vào cách lỗ tai ngũ vạn các hạ thật đúng là dám như sư tử mở miệng Lâm Hiên Mi đầu đại mặt nhăn khóe miệng bên cạnh lộ ra nhất điều châm chọc phải biết rằng ngọc La Phong bồi dục không dễ số lượng tăng trưởng càng là thông thả dĩ cực hơn nữa những này năm chính mình đối với này linh trùng trưởng thành đã rất ít đầu nhập tinh lực. Tính toán đâu ra đấy có được Linh Trùng cũng ngũ vạn số lượng. Đối, Phương ngược lại, vừa mở khẩu, liền toàn bộ muốn đi. Nó chính mình nhiều năm như vậy, chẳng phải là uổng công khổ cực. Nuôi, lâu như vậy Linh Trùng đến tối hậu toàn bộ cho hắn nhân làm giá y. Này khả năng không là hậu ngôn loạn ngữ. Phải biết rằng Ngọc La Phong trưởng thành tuy nhiên thong thả dĩ cực. Nhưng có được tiềm lực lại làm cho nhân sợ hãi. Thời gian chi độc, này là chân tiên gặp phải. Cũng tuyệt không dám có. Nhẹ nhàng tâm sơ ý vừa nói. Này muốn toàn bộ tống cho người khác, với tình trạng với lý, lâm hiên. Vậy sao có thể không hề hoài dĩ cực? Không nỡ, đó là tai bình thường bất quá. Đối phương nói ra yêu cầu, vì miễn cũng hơi quá đáng. Ngũ vạn quá nhiều, lâm mỗ cũng không có. Lâm hiên lạnh lùng khai, khẩu. Thực sự không có sao tiểu mũi có khả năng không quá tin tưởng. Không bằng đảo hữu đem tự dưỡng linh trùng bảo vật cho ta mượn nhìn. Thấy thế nào? Huyến Nguyệt Nga cười hì ghi, ghi thuyết. Ngươi thuyết cái gì? Lâm Hiên giận tím mặt đảo hữu không muốn hơi. Quá đáng thực sự đương lâm mỗ dễ khi dễ. Đảo hữu lời ấy sai rồi tiểu muội đối với ngươi chính là tôn kính dĩ. Càng không muốn không duyên cứ gây thù hẳn Chỉ là này ngọc la Phong đối ta mà nói Xác thật trọng yếu vô cùng Chí hướng tại nhất Định phải này ngũ vạn số lượng Cũng tuyệt không phải khai khẩu nói vậy ta tin tưởng đảo hữu hẳn là nã được xuất ra Như ngươi thực sự Không đồng ý Tiểu muội xúc động phấn nộ dưới Đáng sợ sẽ đối vị vì... Này Nguyệt Nhi tiểu thư không lợi Ngươi hủy hiếp ta Đạo hữu muốn nói như vậy, ta cũng không thể tránh được tóm lại tiểu. Mũi đã trải qua biểu lộ thái độ tối hậu sẽ làm hạ như thế nào lựa. Chọn, liền nhìn một mình ngươi. Huyến Nguyệt Nga thanh âm cũng lánh đảm rất nhiều, hắn là không tưởng. Cùng Lâm Hiên là địch nhưng chuyện này vốn là liền không có thương. Lượng dư địa, chính mình trăm vạn năm khổ cực chờ đợi chính là giờ khắc này chỉ... Cần có thể đem ngọc la phong thôn phải dung hợp, chính mình không những. Được đột phá bình cảnh tiến vào độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa còn có thể. Nắm giữ thời gian chi lực, đến lúc đó thiên hạ cuối cùng có khả năng. Đi được, chính là nhất cách lâm hiên lại bị cho là cái gì. Này còn không phải là tối trọng yếu. Như là thành công thăng cấp, chính mình còn có thể rút đi trùng thân. Hóa thành nhân hình, đây chính là hắn tha thiết ước mơ. Trong mong trăm vạn năm, hôm nay rốt cuộc có thể năng lực một khi thực. Hiện, ngươi thuyết hắn vậy sao có thể buông tha cho, đừng nói Lâm Hiên. Thủ tại chỗ này, coi như chân tiên hạ phàm, cũng không có thể ngăn cản. Cước bộ của hắn, vô luận như thế nào, cũng muốn nhượng Ngọc La Phong. Thành là chính mình vật trong túi. Hắn không tưởng cùng Lâm Hiên là địch, nhưng cũng không ý nghĩa, liền. Xét lùi bước. Ngũ vạn ngọc la phong mới đủ để bảo chứng chính mình. Thăng cấp điều kiện này tuyệt không có có kè mặt cả dư địa. Đối phương như là thực sự không đồng ý. Hắn không ngại cùng cách đó xé. Rách ra mặt. Hai người xa xa nhìn nhau. Không khí phản phất động lại. mơ hồ có sát. Ý tràn ngập xuất ra. Cứ như vậy. Ước chừng đã qua nhất trung trà công. phu. Rốt cuộc. Lâm hiên thật sâu thở dài. Hắn trải qua quá rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng trước mắt tuyệt. Đối là để cho hắn gặp khó khăn lựa chọn. Cân nhắc hơn thiệt, Lâm Hiên không dám mạo hiểm. Nguyệt Nhi an nguy, liền tại đối phương một ý niệm, Lâm Hiên tái tâm. Có không cam lòng, lại làm sao dám dùng cái này đi đánh cuộc như là. Xuất hiện nhất điểm sai lầm, tái hối hận cũng chậm. Nhân tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu coi như ngọc la phong tái quý giá cũng không kịp nguyệt nhi an nguy trúc lam đà thủy giò chúc múc nước liền trúc lam đà thủy giò trúc múc nước thôi ta đồng ý yêu cầu của ngươi nhưng ngươi cũng đừng dùng mánh Lới đầu lâm mỗ khả năng không là mặt người đắn đo tu tiên giả như ngươi được rồi ngọc la phong lại không buông nhân lâm mỗ coi như lâm hiên oán hận thanh âm truyền vào cách lỗ tai tuy nhiên còn chưa Nói xong, đã bị đối phương cắt đứt đảo hữu không cần lo lắng, ta và... Ngươi trước kia không oán ngày gần đây không cửu tại hạ vậy sao có? Thể tự hủy hứa hẹn các hạ thực lực không phải chuyện đùa, ta có khả. Năng không tưởng bị nhất xanh độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cả ngày nhớ đến. Chỉ cần ngươi cho ta ngọc la phong, ta bảo chứng nguyệt nhi tiểu thư. An an toàn toàn hồi đến trong tay của ngươi, không chỉ có như thế, phi... Thiên ma tổ bảo vật tại hạ cũng nhất dạng sẽ thực hiện hứa hẹn tống. Cho ngươi, nhưng có căn bản không cần lo lắng cái gì. Thật vất vả, Lâm Hiên đáp ứng rồi yêu cầu của mình, huyến nguyệt nga. Tự nhiên trong lòng mừng như điên thanh âm ngữ khí, nọ đều lộ vẻ. Thanh khẩn dĩ cực. Được rồi. Lâm Hiên gật gật đầu cũng không có nhượng đối phương bảo chứng cái. Gì thực lực đến bọn họ cái. Này cấp bập bất cứ. Gì bảo chứng đều khó có sử dụng, ngược lại sẽ tăng thêm nghi kỵ Chính như đối phương nói, mọi người không oán không cửu, chỉ cần đạt. Tới mục đích, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội chính mình. Với tình trạng với lý, đều sẽ đem Nguyệt Nhi bình an trả về đến. B. Sơ cầu đề cử phiếu, cảm ơn mọi người. Chuyện mới của Lão Đường Câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương không.